Trương sau đó vật hy sinh đã chết ba đợi tinh thần hệ tang thi bị giải quyết xong y ế n dương nhặt lên vương thanh hòa vũ khí cố sức thả lương thương chạy tới nâng tay tạp hướng tốc độ hệ tang thi chân có lẽ là nữ chủ quang hoàn quá cường đại rõ ràng lệnh hướng góc độ nhiều như vậy vẫn là bị nàng tạp vừa vặn tang thi trương há mổm cuối cùng liên tiếng kêu đều không thoát ra khẩu cứ như vậy lấy vui đùa phương thức y ế n thần nhìn đến thời điểm đều tâm tắc tắc chỉ có thể lại cảm thán một câu thiên mệnh c h i nữ chính là thiên mệnh c h i nữ không phải hắn có khả năng so với huynh n ộ i lưỡng phối hợp đem cuối cùng một cái tang thi giải quyết xong yến thần kêu một tiếng r ừ n g rưng liền ngã xuống trên người máu chạy xuôi như hà yến dương chạy tới ôm lấy yến thần ca ca ta cho ngươi trị liệu yến thần cầm lấy tay nàng sắc mặt tái nhợt nói ta ta không sao ngươi đi xem vương thanh hòa tình huống của hắn so với ta nghiêm trọng ta ta có thể chống đỡ đi xuống yến dương có thế này nhớ tới vương thanh hòa nhìn về phía vương thanh hòa khi không khỏi bưng kín miệng yến thần theo ánh mắt của nàng xem qua đi chỉ thấy vương thanh hòa một cái cánh tay một chân đã bị tang thi cắn điệu thậm chí trên mặt trên người tất cả đều là tang thi cắn qua dấu vết yến dương nước mắt đột nhiên rơi xuống vương thanh hòa yến thần đẩy nàng một phen đi thôi cho hắn trị liệu ta không có việc gì suy yếu nói xong những lời này liền c h ó n g váng đi qua yến dương do dự nàng dị năng sở thừa không nhiều lắm nếu trị liệu vương thanh hòa kia ca ca làm sao bây giờ ca ca chảy nhiều như vậy huyết hẳn là mau chóng cầm máu về phần vương thanh hòa yến dương cắn ngôi cơ hồ không có do dự cũng đã làm lựa chọn quang cầu không cần tiền dường như hướng yến thần trên người quang đợi yến thần huyết ngừng yến dương lập tức hấp thu tinh hạch đi đến vương thanh hòa bên người vương thanh hòa ngươi kiên chỉ trụ chờ ta dị năng khôi phục chút ta liền cho ngươi trị liệu ngươi nhất định phải kiên trì trụ a vương thanh hòa trương há mộm xi、si、ngốc nhìn yến dương không không cần cho ta trị liệu nhường ta chết nhường ta chết cho dù trị liệu tốt lắm thì thế nào yến dương dị năng tổng không thể nhường hắn gãy chi trùng sinh tại đây mạt thế lý không có cánh tay cùng chân hắn lại nên như thế nào sống sót yến dương mở to hai mắt không không được ngươi không thể chết được ngươi đều là vì cứu ta t ả i biến thành như vậy đều là của ta sai vương thanh hòa văn cầu ngươi sống sót vương thanh hòa thân khởi còn lại đến hoàn hảo thủ phủ hướng yến dương gò má lau quệt nước mắt nàng này có lẽ là của ta mệnh ngày hôm qua thương như vậy trọng thời điểm ta nên đã chết là ngươi cho ta một ngày sinh mệnh đã vậy là đủ rồi yến dương nghe vậy càng thêm áy náy vương thanh hòa thực xin lỗi rõ ràng lần này xuất ra là muốn báo đáp hắn à sự tình làm sao có thể biến thành như vậy vương thanh hòa cố sức n ở nụ cười thanh ta không trách ngươi yến dương ngươi là ta đã thấy tốt nhất nữ hải đáng tiếc không có thể ở mạ thế tiền gặp được ngươi nếu không chúng ta hội trở thành tốt lắm tốt lắm bằng h ư u đi yến dương hoảng loạn gật đầu nước mắt rừng ở vương thanh hòa trên mặt nàng sạch sẽ tốt đẹp dung nhan thành vương thanh hòa sinh tiền nhìn đến đẹp nhất phong cảnh ta không nghĩ biến thành tăng thi cho nên cầu ngươi giết ta như vậy rất thống khổ yến dương không không được ta làm không được vương thanh hòa ho hò khan vài tiếng nhổ ra tất cả đều là máu tươi mặt thế mặt thế giữa không chấp nhận được thiện tâm nhân tha thứ tha thứ ta ích kỷ một ít t ả n n h ậ n cho ngươi giết ta là muốn cho ngươi rất tốt thích hướng mặt thế càng thêm là vì ta chính mình ta tưởng ngươi nhớ kỹ nhớ kỹ ta không cvb lập tệ lì đấy không